Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một ngày nữa sao? Chỉ có một mình tôi thôi. Cô giống như vừa nghĩ ra hắn còn cầm tay của mình thì vội vàng rút về. Nhảy mắt bốn phía quanh cô ngưng tụ một khối khí lạnh, yên lặng cảnh cáo người bên cạnh, thỉnh thoảng giữ lấy khoảng cách an toàn. bất quá hắn hình như không phát hiện ra, nhưng cũng không cố ý giữ tay cô lại. Tôi cũng ở một mình, mặc dù còn có ba nhưng sự tồn tại của ông ấy cũng như là không tồn tại. Qua một lúc lâu, Tông Oanh Tâm đem mắt để rời về phía hắn. Người đàn ông này thoạt nhìn, có vẻ ngoài thật là phóng khoáng không cò bó, bộ dạng thiếu sái mê người. Nhưng kỳ quái là, cô cảm thấy giống như hắn là một người bị bó buộc trong sự cô độc. Một mình cũng không phải là không tốt, muốn làm gì thì làm. Sẽ không có ai ở bên cạnh lành này cả. Hắn đối với cô lại nói bằng cái giọng cười mê người. Cô nhanh chóng thu lại về các thường, thản nhiên nói một câu có lẽ là muốn đi. Rồi sau đó bọn họ đi chợ đêm Hai người nói cái này cái kia một lúc đã tới lôi tần dương chứng kiến cảnh tượng Náo nhiệt trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên Tổng quanh tâm diễu cực hắn Là một cái đô thị già Chẳng lẽ hắn nghĩ nơi này là mảnh đất hoan vô sao Đài bát có, vậy thì nơi này cũng có Hắn thực là tức thời Nhanh chóng chấp tay chịu tội Hắn thật sự là kiếm thức Hẹp hoài nông cạn, thẹn không dám Làm sao dám làm phiền cô đây Cái gì không thể ăn Cái kia chính là sản phẩm nổi tiếng Cái gì cô phải giới thiệu cho hắn Rồi chỗ, chỗ nào được giảm giá Khuy hôm nay cũng còn nhiều thứ để mà đáng coi Nhờ vào cô nghiên cứu ẩm thực Cô tìm kiếm thứ này Tìm kiếm thứ kia Khó khăn xem gì có phù hợp chợ đêm quả thực là chỗ cho người ta thoải mái Không phải bó chặt thần kinh Có thể đoán được Hai người bọn họ đương nhiên là nhất đầy một bụng các thứ Bất quá những thứ này Dù có gây ra cho chủ nhân Thì chủ nhân của chúng vẫn cứ mỉm cười Rốt cuộc trở về đến nhà Đại bác đã lâu ngày không gặp Nơi cô nhớ nhung xa diết Mà cũng là nơi làm cho cô suy nghĩ nhiều nhất mà dù lúc trước khi trở về đây Cô đã làm một việc tốt Là tự xác định trong lòng để bỏ qua quá khứ Lấy tâm tình hoàn toàn mới Để hướng tới tương lai Nhưng khi chân chính đối mặt với chốn này Thì tất cả suy tư đều này lên ở trong lòng Đồ đạp của cậu so với tớ phòng đoán vẫn còn tiếu nha Nếu như là tớ thì đại khái Một chủ nhận có thể trình lấy xong xuôi rồi Lý thừa duyệt đánh xóa qua tất cả Gia sản của bạn tốt Cổ biết bản thân của mình không có thói quen Mua hàng vừa bãi Cho dù có động lòng cũng sẽ không có hành động Tất cả động cơ mua đồ đều là bởi vì cần Công ty bách hóa tiêu thủ Mà gặp phải loại khách hàng như cô đây Thì cũng sẽ bị đau đầu Nhưng không nghĩ tới cô lại thiếu đồ Đến mức đáng thương Chuyện nhà đương nhiên là càng đơn giản càng tốt Những đồ đạc có thể vứt bỏ Thì tớ đều thanh lý cả Tờ Giê-đa, thật là ngại quá, còn làm phiền cậu giúp đỡ Tết Quét dọn, Kỳ thật là tự mình tớ cũng có thể nha. Ngoài những thứ ở phòng ngồi ra, cô nói với người công ty chuyển nhà, để tất cả mọi thứ nguồn ngân trong phòng khách, có thể nghĩ tới phòng khách sẽ còn hỗn nặn hơn. Nhưng bởi vì bạn tốt, trước có việc thì đã sẵn sẹp trình lý đồ, nên căn phòng thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Không có gì cả, tớ chỉ là đại khai Quét dọn một phen. Cũng không để cho cậu sau kia trở lại, phải ngồi trên một đống rắc là được rồi. Lý Tử Duyệt đã bắt đầu ra tay xe đi bọc giấy. Cô chính là người không chịu ngồi yên. Chồng cô luôn cười cười rằng cô số phận vất vả, nhìn thấy bừa bộn là lại ngứa tay. Có điều với cô, thì trong lúc tiện tay cũng là khi cảm thấy nhẹ nhàng khoan quái trong lòng. Tổng ánh tâm đi tới ban công. Trước kia nơi này, thấy đủ các loại cây cành kèo dáng, màu sắc xanh biết Đây là niềm vui thú lớn nhất của ông nội. Nghe nói ông nội cùng với lôi xa có duyên phận bắt nguồn từ chính niềm vui với cây cỏ hoa lá. Mặc dù bọn họ đi học cùng trường đại học, hơn nữa đều là ngành kiến trúc, nhưng ông nội lại hợp thấp hơn so với lôi xa xa, hai khóa. Ngẫu nhiên có cơ hội, nhân dịp qua tổ chức hoạt động trò chuyện về nghề làm vườn, nên phát hiện cùng chung chí hướng, hai người bẩy phẩy mà thành bạn tâm đầu ý hợp. Mặc dù mỗi ngày, nhìn ông nội sở sang những bông hoa cây cành đẹp đẽ, Nhưng lòng cô hoàn toàn không có kế thừa phương diện yêu tích này của ông nội. Có lẽ bởi vì đối với văn hoa có điểm mẫn cảm liên quan đến cây xanh cũng không có hứng thú. Bởi vậy sau khi ông nội qua đời, thì cô đem những buồn hoa này tặng cho Lôi Gia Gia. Cô biết, Lôi Gia Gia hiểu được sự quý giá của chúng. bên đầu rằng, Lôi Gia Gia theo sát ông nội của nhà mình, mà vĩnh viễn rời khỏi quái đời đây chứ. Trở lại bên trong phòng, ánh mắt vừa phản dừng lại ở phòng bếp nơi đang mở cửa. Cô nhớ tới bóng lưng bận rộn của ông nội ở nơi này, mặc dù công tác bề bộn nhiều việc, nhưng là ông luôn kiên trì tự mình vì cô nấu cơm. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.